tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi hai, chương ba n g h n hai trăm bốn mươi một đến từ bộ đào nha bảo tàng, diệp thiên phát hiện những cái kia vùi lấp tại dưới hạt cát vàng bạc tài bảo, số lượng khá là kinh người. nhưng là, hắn lại chỉ đào ra trong đó ba kiện, xem xét cùng thưởng thức một phen về sau, lại ném ở mảnh kia trên thềm lục địa, cũng không có đem kia ba kiện có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo mang đi. Hắn hành động này, để đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mỗi người đều không ngừng hâm mộ, thậm chí g e n dép hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. r ấ t nhiều người đều hận không thể thay vào đó, đem những cái k i a có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo chiếm làm của riêng, bỏ vào trong túi, còn lại những cái k i a chôn giấu tại dưới hạt cát vàng bạc tài bảo. Diệp thiên cũng không tiếp tục đào móc, nhưng mỗi người đều có thể nhìn đi ra. những cái kia vàng bạc tài bảo bất kể là số lượng vẫn là giá trị đều khá kinh người rời đi khu vực này về sau diệp thiên cứ tiếp tục hướng về phía trước thăm dò kết quả không có bơi ra mấy mét cô âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới sờ ti vân ngươi tốt nhất tới xem một chút ta phát hiện rất nhiều kim tệ chứa ở một cái hố bằng bạc bên trong lời còn chưa dứt Diệp thiên đã quay đầu nhìn về hướng cô bên kia. cô vị trí cũng không xa. cách hắn chỉ có một mươi năm m ư ơ i sáu mét. tại đèn pha quang chiếu xuống. vừa vặn có thể nhìn thấy. mười mấy mét bên ngoài. cô đang lơ lường ở trong nước biển. khoảng cách đáy biển chỉ có chừng một mét. từ hắn cầm thiết bị lặn phía trước bắn ra ra cường lực c h ù m sáng. còn có đèn xin đội đầu cường lực ánh đèn. Tốt r ra ấm khắp nơi quang mang. Rất trôn trôn rất trên ự c chiếu Cách bạc lục tiếp thật Thiên thấy. ít tài nhạt. ít tải thềm t biển. Diệp liền kia biển nơi hiển nhiên. Nơi bải phản khắp hướng ánh không Hơn Không quang dấu dấu đều Bên mang. vàng nữa đáy đáy đó địa. bảo. xa. xả lộ ấm cô, ta lập tức đi qua, nhìn xem ngươi rốt cuộc phát hiện đồ vật gì. Diệp thiên thông qua dưới nước bộ đàm đáp lại nói, sau đó, hắn liền thay đổi phương hướng, hướng bên kia bơi đi. cùng lúc đó, lơ lường tại nghiêng phía trên cỡ nhỏ tàu ngầm, cũng hướng bên kia vận động một điểm. trong nháy mắt, diệp thiên đã đến đến bên cạnh cô, không cần cô giới thiệu. hắn liền nhìn thấy phía dưới trên thềm lục địa một chút vàng bạc tài bảo, trong đó một cái bình gốm tạo hình làm bằng bạc hũ. hơn phân nửa đều bại lộ tại bên ngoài, phi thường dễ thấy, từ nửa mở h ú miệng nhìn vào, có thể nhìn thấy không ít cát biển, cũng có thể nhìn thấy một chút kim tể biên giới bộ phận, bắn ra ấm ánh kim quang, mà tại đây cái biến thành màu đen làm bằng bạc h ú chung quanh, còn tán lạc không ít vàng bạc tài bảo, có chút t r ô n dấu rất nhạt, cuộc bộ đều đã bại lộ tại bên ngoài. Sờ ti vân. chính là cái này hố bằng bạc, bên trong tựa hồ trang lấy rất nhiều kim t ệ nhưng cụ thể là quốc gia nào kim t ệ lại là nơi nào rèn đúc, tạm thời còn không rõ ràng lắm, trừ cái này b ì n h kim t ệ nơi này còn có rất nhiều vàng bạc tài bảo, số lượng khá kinh người, quan trọng hơn là, những vàng bạc này tài bảo t r ô n dấu đều rất nhạt, rất tốt thanh lý đào móc, cô chỉ vào kia hố bằng bạc, giới thiệu sơ lược một chút tình huống, tại hắn giới thiệu đồng thời, d i ệ p thiên đã gần sát đáy biển, lấy tay từ c á i kia hố bằng bạc bên trong lấy ra một mai kim t ệ mà ở vô số phòng trực tiếp trước, liên tiếp tiếng kinh khô, đã sớm vang thành một mảnh, khoa nga, lại phát hiện nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, chỗ này hải tặc bảo tàng không khỏi quá khoa trương, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là từ trước tới nay phát hiện lớn nhất hải tặc bảo tàng một trong, cái kia lọ màu đen bên trong lấy, tựa như là tràn đầy một hũ kim tệ, cũng không biết, kia là quốc gia nào kim tệ, lại giá trị bao nhiêu, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, cũng hâm mộ ven d é p đỏ mắt không thôi, nhưng vào lúc này, trực tiếp hình ảnh đột nhiên nhất biến, lại biến thành mảnh kia đáng chết trên biển phong cảnh đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người tất cả đều hơi bị xứng sờ ngay sau đó cơ hồ tất cả mọi người tức hồn hển chửi mắng đứng lên phúc s ở ti vân tên khốn đáng chết này lại chơi chiêu này quá mẹ hắn đáng giận thật sự là khốn nạn a ai mẹ hắn muốn nhìn mảnh này đáng chết trên biển phong cảnh tức chết lão từ điên cuồng chửi mắng đồng thời, rất nhiều người đều đang suy đoán, diệp thiên khẳng định phát hiện bí mật gì, cho nên mới đột nhiên chặt đứt trực tiếp video tín hiệu, để che giấu bí mật này. sự thật cũng đúng như bọn hắn sở liệu, chặt đứt trực tiếp video tín hiệu về sau, diệp thiên mới vừa mở ra bàn tay phải. theo động tác của hắn, một mai kim quang lập lò n e cổ lão kim tể liền phơi bày ra, xuất hiện tại đại gia trước mắt, ở nơi này viên cổ lão kim tể bên trên, khắc lấy một vòng bồ đào nha văn, kim tể chính diện khắc lấy một vị quốc vương ảnh chân dung, hiển nhiên là bồ đào nha quốc vương, mà ở quốc vương ảnh chân dung phía dưới, dùng bồ đào nha văn khắc lấy vị này quốc vương danh tự. chợt nhìn qua, viên này bồ đào nha kim tể tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, bất luận là cô, vẫn là cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách bên trong bao lơ giáo sư đám người cùng với dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền cả đám người tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều đối với diệp thiên đột nhiên chặt đ ứ t trực tiếp video tín hiệu đại gia bao nhiêu đều có điểm không hiểu phía trước trực tiếp tiến hành hào hào diệp thiên cũng không có tận lực giấu diêm từ này phiến đáy biển phát hiện vàng bạc tài bảo mà là đem phát hiện bọn chúng hình ảnh trực tiếp đi ra nhưng để cho người không hiểu là hắn vì cái gì tại cầm lấy viên này bồ đào nha kim tể trong nháy mắt liền để cho t h ủ hạ người chặt đức trực tiếp video tín hiệu s ờ ti vân đây bất quá là một mai bồ đào nha ma y nhiều hơn kim tể từ kim tể bên trên đồ án cùng chữ viết đến xem hẳn là v â n áo năm thế lúc tại vì rèn đúc ma y nhiều hơn kim tể Loại này ma y nhiều hơn kim tể cũng không hiếm thấy. giá trị cũng không phải rất cao. ngươi tại sao muốn tiến hành dấu diêm. không để cho người khác nhìn thấy c á c h này viên ma y nhiều hơn kim tể. có thể nói một chút nguyên nhân sao. bao lơ giáo sư tò mò hỏi. làm một tên đỉnh cấp nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học. hắn liếc mắt liền nhận ra vị này b ổ đ ả o nha kim tể lai lịch. cho nên mới có câu hỏi này. không những là hắn, ca ne giáo sư bọn hắn cũng cảm thấy lơ ngơ, không hiểu rõ lắm, mà bao quát ra ra ở bên trong một chút người ngoài nghề, càng không rõ ràng cho nên, diệp thiên cũng không có lập tức cho ra trả lời, mà là lật qua lật lại thưởng thức một chút trong tay viên g h i kim t ệ lúc này mới bắt đầu giải thích nguyên do, n g ư ờ i nói không sai, bao lơ giáo sư, cái này đích xác một vị phi thường phổ thông bồ đào nha ma y nhiều hơn kim t ệ bởi vì rèn đúc lượng rất lớn, hắn làm đồ cổ tiền giá trị cũng tương đối bình thường, nhưng này viên ma y nhiều hơn kim t ệ xuất hiện ở đây, lại cũng không đồng d ạ n g nó có phi thường đặc thù ý nghĩa, nếu như ta không chặt đứt trực tiếp video tín hiệu, có lẽ sẽ để một ít người phát hiện chân tướng, a, đây là bởi vì cái gì, có thể giải thích một chút sao, bao lơ giáo sư kinh ngạc hỏi. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại năm 1719 đến năm 1720 ở giữa, lắc ba dẫn đầu thủ hạ hả hải tặc cướp sạch một chi do 42 chiếc thương thuyền tạo thành bồ đào nha đội tàu. Là chi này đội tàu bên trong, có một chiếc tên là thánh gia chuộc tội đường hiệu thương thuyền, phía trên mang theo hơn bốn mươi ngàn ma y nhiều hơn kim t ệ còn có chuyên môn vì b ộ đào nha quốc vương thiết kế định chế kỳ chân dị bảo. trong đó chân quý nhất bảo bối, là một cái khảm nạm lấy lượng lớn đỉnh cấp kim cương hoàng kim thập tự giá. c á c h này hơn bốn mươi ngàn ma y nhiều hơn kim tể cùng hết thảy kỳ chân dị bảo, đều rơi vào lắc ba trong tay. cướp đến nhóm này vàng bạc tài bảo về sau. lắc ba sẽ đem chút vàng bạc tài bảo đưa đến mấy bên trong á vịnh đảo áp ma chia cắt. một phần trong đó ma y nhiều hơn kim tể hiển nhiên bị ẩn tàng ở trong này. những này ma y nhiều hơn kim tể ngược lại là thứ yếu. quan trọng hơn là những cái kia vì bồ đào nha quốc vương thiết kế định chế kỳ chân dị bảo. còn có cái kia kim cương hoàng kim thập t ử giá. mới là lớn nhất vật giá trị. ta s ợ dĩ để cho người chặt đức trực tiếp tín hiệu. chính là sợ có người nhìn thấy cái này chút ma y nhiều hơn kim tể. liên tưởng đến cái kia kim cương hoàng kim thập tự giá, từ đó suy đoán ra chỗ này hải tặc bảo tàng lai lịch. nghe được hắn lần này giải thích, đối tương quan lịch sử có hiểu biết bao lơ giáo sư đám người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi phải nhanh chặt đức trực tiếp tín hiểu đâu. nếu để cho n g ư ờ i nhìn thấy c á c h này adama y nhiều hơn kim tệ, thật là có khả năng bị n g ư ờ i đoán ra đây là l ắ c ba hải tặc bảo tàng. Ta biết cái kia chuyên vì bồ đào nha quốc vương thiết kế định chế kim cương hoàng kim thập t ử giá. Hắn trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một hai lần. Sau đó liền bị lắc ba cướp sạch. Nếu quả thật có thể tìm tới cái kia kim cương hoàng kim thập t ử giá. Vậy coi như quá tốt. không hề nghi ngờ. cái kia thập t ử giá tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật. Bao lơ giáo sư hưng phấn nói. cũng đầy hoài chờ mong, diệp thiên quét một vòng mảnh này đáy biển, sau đó khẽ cười nói, ta đoán chừng cái kia kim cương hoàng kim thập tự giá ở mảnh này đáy biển, thậm chí ngay ở dưới chân ta, lắc ba từ người bồ đào nha trong tay cướp sạc h đám kia vàng bạc tài bảo bên trong, cái kia kim cương hoàng kim thập tự giá giá trị tối cao, đồ tốt nhất tự nhiên thuộc về lắc ba, từ khi bị cướp sạc h về sau, c á i kia kim cương hoàng kim thập từ giá liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là bị ẩn giấu đi, hơn nữa có khả năng nhất bị ẩn tàng ở trong này. nói xong, diệp thiên liền đem trong tay viên kia ma y nhiều hơn kim tể thả về hố bên trong, lại tiện tay lay một chút hố bên cạnh cát biển. theo hắn động tác này, đại gia trước mắt lập tức lại hiện lên oáng ánh khắp nơi kim quang, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi hai, Trương ba n g h n hai trăm bốn mươi hai khắc lấy thiên sứ hoàng kim dây chuyền. Diệp thiên lần này móc ra. cũng không phải món kia giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá, mà là một cái đồng mạ vàng giá cắm nến. cái này như cũ là một kiện xuất từ bồ đào nha thực dân địa. nói cho đúng là xuất từ mở ra xin đồ cổ văn vật. tại kiện này đồng mạ vàng giá cắm nến bên trên. tạm khắc lấy rất nhiều phi thường tinh mỹ hoa văn, còn có một số bồ đào nha văn, hắn nghệ thuật phong cách vì b a z ô c u phong cách, mà lại là mang theo nồng đậm bồ đào nha thực dân địa sắc thái b a z ô c u phong cách, thông qua khắc vào giá cắm nến bên trên những cái kia bồ đào nha văn, có thể xác định, cái này đồng mạ vàng giá cắm nến, chính là bờ ra xin là đương nhiệm bồ đào nha quốc vương định chế đám kia kỳ chân gì bảo bên trong một kiện nói cách khác những này khắc lấy bồ đào nha văn đến từ bồ đào nha thực dân địa vàng bạc tài bảo chính đến từ trong lịch sử bị lắc ba cướp sạc chi kia bồ đào nha đội tàu phát hiện này để tất cả mọi người k í c h động không thôi rất nhiều người đều trực tiếp hoan hô đứng lên quá tuyệt sờ t i vân Tất nhiên xác định đây chính là lắc ba cướp sạch từ bồ đào nha quân thực dân vàng bạc tài bảo. như vậy cơ bản có thể khẳng định, món kia giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá, vô cùng có khả năng ở mảnh này đáy biển, có lẽ liền tại dưới chân ngươi. bao lơ giáo sư kích động không thôi nói, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, g i a g i a đã không kịp chờ đợi tiếp lời nói. Nếu l ắ c ba cướp sạch từ bồ đào nha quân thực dân vàng bạc tài bảo đều ở nơi này, vậy c á c h này chỗ hải tặc bảo tàng giá trị chẳng phải là càng thêm g i n h người, không nói những cái khác, vèn vèn c á c h này hơn bốn mươi ngàn bồ đào nha ma y nhiều hơn kim tệ, còn có c á c h này kim cương hoàng kim thập t ử giá giá trị, cũng đủ để cho người trợn mắt ngoác mồm, nghe nói như thế, đại gia không khỏi đều nở n ụ cười, đợi tiếng cười hơi rơi, diệp thiên lúc này mới cười nhẹ gật đầu nói, xác thực như thế, l ắ c ba chỗ này hải tặc bảo tàng, có thể là ta phát hiện, gần với lima bảo tàng lớn thứ hai hải tặc bảo tàng, hắn tổng thể giá trị bây giờ còn không tốt đoán chừng, nhưng ta tin tưởng sẽ phi thường kinh người, ta hiện tại hiếu kỳ là, Lúc trước lắc ba hoa thời gian bao lâu mới đưa những hải tặc này bảo tàng giấu ở chỗ này. nói xong, hắn liền đem cái kia tinh mỹ đồng mạ vàng giá cắm nến đặt ở đáy biển trên bờ cát. sau đó, hắn lại hướng về phía trước nhìn lại, chuẩn bị tiếp tục thăm dò phiến khu vực này. cùng lúc đó, ca ne giáo sư âm thanh cũng từ trong tai nghe chuyển tới. liền hiện tại phát hiện những vàng bạc này tài bảo đến xem. Ta đ o á n c h ừ n g lắc bảo a k h năng h a chừng m ộ t t h á n g thời gian. Đến ẩm tàng nhóm này hải tặc bảo tàng, không biết hắn là như thế nào che giấu tai mắt người, rất đơn giản, giết người diệt khẩu thôi, sau đó hóa trang thành địa phương ngư dân bộ dáng lái thuyền ra biển, ẩm tàng bảo tàng, theo ta suy đoán, lúc ấy sinh sống ở vùng biển này phổ cận ngư dân, đều bị lắc ba dẫn người giết sạch, lại thêm nơi này đặc thù thủy văn địa lý điều kiện, không có gì thuyền trải qua, cho nên bọn hắn mới có thể yên lòng trong này tác nghiệp. Diệp thiên khẽ cười nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người bị giật mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng này phi thường cao, bằng không mà nói, lắc ba dẫn người trong này bận rộn hơn một tháng, đến ẩ n tàng nhóm này vàng bạc tài bảo, cũng rất khó không bị người phát hiện. nghĩ tới đây. tất cả mọi người có chút không dép mà run. đang khi nói chuyện, diệp thiên lại từ c á c biển phía dưới đào ra một kiện vàng bạc tài bảo. lần này là một cái bồ đào nha thực dân địa ba z ô c u phong cách mâm vàng. tại dưới ánh đèn bắn ra hào quang sáng trói. đáng tiếc là, cái này mâm vàng bị tảng đá nện nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. cũng may hắn là dùng hoàng kim chế tạo mà thành nhận tính và độ dẻo đều rất không tệ cũng không có vỡ tan chờ lấy được trên mặt biển về sau vẫn có biện pháp đem hắn trở về hình dáng ban đầu diệp thiên nhìn một chút cái này mâm vàng sau đó đem hắn ném ở trên thềm lục địa dạng này vàng bạc t à i bảo hiện tại đã dẫn không nổi hứng thú của hắn sau đó Hắn nhẹ nhàng đ o n g đưa hai chân, giống như một đầu cá lớn giống như, c h ầ m rãi hướng về phía trước bơi đi. Sau đó thời gian, Hắn lần lượt lại phát hiện bảy tám kiện vàng bạc tài bảo, trong đó vừa có đủ loại tinh mỹ gì thường, khảm nạm lấy các loại bảo thạch hoàng kim chế phẩm, kỳ chân gì bảo, cũng có rất đa ma y nhiều hơn kim t ệ cùng phía trước phát hiện những vật kia đồng d ạ n g những vàng bạc này tài bảo phần lớn cũng xuất từ bồ đào nha thực dân địa, là lắc ba cướp sạch từ bồ đào nha đội tàu đám kia vàng bạc tài bảo. trong lúc đó, ở cách đó không xa thăm dò miu lơ, cũng phát hiện mấy món vàng bạc tài bảo, những vật kia lai l ị c h liền tương đối phức tạp, có đến từ người anh điêng, có đến từ nước anh thực dân địa, cùng với đến từ nước pháp thực dân địa v â n v. â n nguồn gốc khác nhau, chủng loại cũng rất tạp, trong đó có giá trị nhất, là một kiện đến từ i n ca đế quốc c ỡ nhỏ hoàng kim điêu khắc, hắn chỗ điêu khắc, là một cái tạo hình khoa trương an bét thần ưng, cái này i n ca văn minh di vật phát hiện, để diệp thiên cảm thấy kích động không thôi, trực tiếp hoan hô đứng lên, trong tay hắn mặc dù có rất nhiều suất từ i n d i an văn minh đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, nhưng nhiều nhất là văn minh ma r a đồ cổ văn vật, áp tép văn minh đồ cổ văn vật thứ hai, mà đến từ i n ca văn minh đồ cổ văn vật ít nhất, những cái kia i n ca văn minh đồ cổ văn vật, chủ yếu xuất từ lima bảo tàng, về sau lại rất ít phát hiện, tự nhiên không có cơ hội cất giữ. đương nhiên, cái này cũng cùng hắn rất ít đi nam mỹ thăm dò bảo tàng có quan hệ, cho đến bây giờ, Hắn chỉ đi qua nam mỹ một lần, mà lại là đi Colombia c a t a hê na, mà không phải xâm nhập nam mỹ, tại i n d i a n tam đại văn minh địa vực phân chia bên trên, Colombia thuộc về văn minh ma gia phạm chủ. inca văn minh lại tại nam mỹ nội địa cùng càng phía nam một điểm, xem ra có cần phải đi một lần nam mỹ thăm dò bảo tàng, nhiều vơ vét một điểm inca văn minh đồ cổ văn vật, đến phong phú chính mình im đi an lịch sử nhà bảo tàng, để nhà bảo tàng biến càng thêm toàn diện cùng phong phú, nội tình càng thâm hậu hơn. trên thực tế, diệp thiên trong tay thật là có hai nơi ở vào nam mỹ bảo tàng, chỉ là còn không có còn kịp đi thăm dò mà thôi, c á c h này hai chỗ bảo tàng phân biệt ở vào bờ ra xin cùng a r h e n t i n a một tòa ở vào trên biển, một tòa trên đất bằng, hơn nữa giá trị kinh người cứ như vậy diệp thiên một bên tính toán tương lai thăm dò hành động một bên thăm dò mảnh này đáy biển nháy mắt công phu hơn hai mươi phút đã đi qua đang r á n chặt lấy đáy biển tới lui hắn đột nhiên ngừng lại nhìn về hướng trước mắt đáy biển xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh nhô lên san hô nhăn sắc kém còi hiện nhiên hình thành thời gian cũng không quá dài. Ở mảnh này san hô ở giữa, lẻ tẻ dài vài cọng cao lớn s o n g biển, ở trong nước biển khẽ đung đưa. chợt nhìn qua, mảnh này san hô tựa hồ không có gì đặc biệt chỗ, nhưng nó xuất hiện ở đây p h í a đáy biển, liền mang ý nghĩa. phía dưới mặt có lẽ liền ẩm giấu đi giá trị gì không ít vàng bạc tài bảo, chuyện tương tự như vậy. phía trước đã từng xảy ra nhiều lần, cho nên đại gia không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào cảm thấy diệp thiên đột nhiên dừng lại động tác có cái gì không đúng, ngược lại tràn ngập trở mong. nhưng là, diệp thiên vẫn là giải thích vài câu, mảnh này san hô nhìn xem rất trẻ trung, nhìn qua hình thành thời gian không phải rất dài, so với cái khác địa phương san hô nhăn sắc càng nhạt, bởi vậy suy đoán, hình thành mảnh này san hô tảng đá, có thể là bởi vì hậu kỳ dư chấn, từ đỉnh núi rung động mà rơi xuống tảng đá, ở mảnh này san hô phía dưới, nói không chừng ẩn giấu đi cái khác kinh hì, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. nói xong, d i ệ p thiên liền rút ra lặn xuống nước đao bắt đầu cắt chém mảnh này san hô, v ẹ n v ẹ n hai ba lần công phu, mảng lớn san hô liền bị hắn cắt xuống, theo động tác của hắn, bao trùm tại san hô phía dưới đồ vật, r ú t cuộc bạo lộ đi ra. Kia là từng khối lớn nhỏ không đều đá vụn, ngổn ngang trồng chất tại trên thềm lục địa, đã ở mảnh này trên thềm lục địa ngủ say một trăm hai trăm năm, nhìn thấy cái này phiến đá vụn, đại gia lập tức minh mạch, chính như diệp thiên nói, những này đá vụn đều là từ trên núi lăn xuống đến, nhưng cụ thể lăn xuống thời gian bây giờ còn khó mà nói đang khi nói chuyện diệp thiên lại cắt đứt một mảnh san hô nước biển tùy theo một mảnh vẩn đục nhưng vào lúc này động tác của hắn đột nhiên ngừng lại các tiên sinh ta giống như phát hiện đồ vật gì diệp thiên ra vẻ hưng phấn nói nghe nói như thế đại gia cũng đều hưng phấn không thôi nhao nhao nhìn chằm chằm video hình ảnh đợi nước biển lần nữa biến thanh tịnh đại gia lúc này mới nhìn rõ ràng kia là một kiện đồ vật gì chỉ thấy diệp thiên cầm lặn xuống nước đao dùng lặn xuống nước đao mũi đao chọn một đầu màu vàng kim dây xích lóe ra lóa mắt kim quang đại gia liếc mắt liền nhìn ra đến kia là một cái hoàng kim dây c h u y ề n hơn nữa rất thô đến mức dây chuyền phía dưới rơi lấy cái gì, tạm thời không được biết, nhìn thấy cái này căn hoàng kim dây chuyền trong nháy mắt, đại gia không khỏi đều sưởng sốt một chút. ngay sau đó, bao lơ giáo sư liền kích động không thôi nói, sờ t i vân, căn này hoàng kim dây chuyền phía dưới, có phải hay không cái kia giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá, theo như truyền thuyết, cái kia kim cương hoàng kim thập t ử giá chính là bị một cái hoàng kim dây chuyền treo hơn nữa dây chuyền trên có khắc rất nhiều tiểu thiên sứ nghe nói như thế diệp thiên không khỏi nở nô cười căn này hoàng kim dây chuyền phía dưới đến cùng có phải hay không cái kia kim cương hoàng kim thập t ử giá đáp án rất nhanh liền về công bố nói xong hắn liền hướng đáy biển tới gần một điểm tại thêm gần về khoảng cách quan sát, sau một khắc, khắc vào dây chuyền bên trên một chút tiểu thiên sứ chân dung, liền xuất hiện trong mắt hắn, xuất hiện tại video trên tấm hình, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi hai, chương ba n g h n hai trăm bốn mươi ba to lớn kim cương hồng, trên mặt biển, david bọn hắn đều đã từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới dũng già không sợ hào phía bên phải mép thuyền, nhìn chằm chằm bốn mươi mấy mét bên ngoài mặt biển liên hợp đội thuyền thám hiểm những người khác cùng với s a hoa du thuyền bên trên những cái kia khí giả truyền thông cũng sống vậy tất cả mọi người đứng tại từng người thuyền mép thuyền nhìn chằm chằm mảnh kia mặt biển mỗi người đều đầy c õ i lòng chờ mong cảnh giới khu bên ngoài cùng vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia bên trên ra hỏa cùng với phòng trực tiếp vô s ố người xem thì thông qua video trực tiếp hình ảnh, chú ý tình huống nơi này, x o ạ t mảnh kia bình tĩnh mặt biển, đột nhiên bị người từ mặt nước trở xuống đánh nát, ngay sau đó, một người mặc đồ lặn, lưng đeo bình dưỡng khí thở lặn, đột nhiên sông phá nước biển, bơi ra mặt biển, đó chính là diệp thiên, vừa mới kết thúc hôm nay thăm dò hành động, trở lại trên mặt biển, theo sát phía sau, m i u l ơ cùng cô cũng lần lượt nổi lên mặt biển, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, liên hợp đội thuyền thám hiểm trên mỗi chiếc thuyền, lập tức vang lên một mảnh hưng phấn không thôi tiếng hoan hô. Quá tuyệt, lại một nhóm hải tặc bảo tàng vứt ra nước, không biết lần này đều có chút bảo bối gì. h o a nga, ta thật muốn lập tức nhìn xem cái kia kim cương hoàng kim thập từ giá, s ở ti vân tên kia thật sự là quá thiếu đạo đức, cố ý treo đại gia khẩu vị, david bọn hắn một bên hoan hô, một bên nhị luận, ngay tại ước chừng một c â y dưới tiếng đồng hồ hơn phía trước, trải qua một p h e n thăm dò về sau, diệp thiên rốt cuộc dưới đáy biển tìm tới trong truyền thuyết kia chuyên môn vì b ộ đào nha quốc vương định chế, giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá, tìm tới c á i kia kim cương hoàng kim thập t ử giá trong nháy mắt, hắn đột nhiên dùng tay che kín ngực đeo hơ, n dơ, cá m ề xa s ơ u, vinh, quy, quy, o y, nước, ngăn cách tầm mắt của mọi người, dẫn đến kết quả chính là, bao quát đáy biển bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn, cùng với trên mặt biển david bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người, cũng không thấy cái kia kim cương hoàng kim thập tự giá toàn cảnh đại gia chỉ thấy món kia bảo vật vô giá mặt sau cuộc bộ chỉ thấy mấy k h ỏ a khảm nạm tại trên thập tự giá to lớn kim cương còn lại bộ phận tình huống như thế nào đại gia lại hoàn toàn không biết gì cả các loại diệp thiên đưa tay từ hơ dơ ca m ề xa sơ u v i n h quy quy to y nước trước lấy ra, cách kia kim cương hoàng kim thập t ử giá đã bị hắn thu vào, hắn cách làm này, lập tức dẫn tới tất cả mọi người lên án, tất cả mọi người ả o não không thôi, nhưng đại gia cũng chỉ có thể lên án một chút, cũng không có thể không biết làm sao, đại gia chỉ có thể nhẫn n ạ i tính khí tiếp tục chờ đợi, chờ đợi diệp thiên mang theo cách kia kim cương hoàng kim thập t ử giá nổi lên mặt biển, đây là david bọn hắn liên hợp đội thuyền thám hiểm những người khác nhất là những cái kia người ma r i ú p căn bản cũng không biết rõ diệp thiên phát hiện cái này bảo vật vô giá sớm tại tìm tới cái này bảo vật vô giá trước hắn liền để cho thủ hạ chặt đức truyền đến cái khác trên thuyền video cùng âm tần tín hiệu chờ ở cảnh giới khu bên ngoài cùng vùng biển quốc tế thủy vực những tên kia cùng với phòng trực tiếp trước vô số người xem biết rõ đồ vật thì càng ít, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Bất quá bọn gia hỏa này đều đã xác định. Diệp thiên bọn hắn lần này nổi lên mặt biển, khẳng định dẫn tới số lớn vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, tổng thể giá trị nhất định phi thường kinh người. đồng thời bọn hắn cũng xác định, dưới đáy biển chỗ sâu mảnh kia vách núi phía dưới, nhất định t r ô n giấu một cái to lớn. không muốn người biết hải tặc bảo tàng. đương nhiên, cái này cái gọi là không muốn người biết, chỉ là đối bọn hắn mà nói, chỗ kia hải tặc bảo tàng to lớn, thậm chí có có thể là từ trước tới nay phát hiện lớn nhất hải tặc bảo tàng một trong, xác định điểm ấy về sau, rất nhiều người lập tức đều hâm mộ hai mắt đỏ rực, hận không thể trực tiếp xông lên đến cướp đoạt, đem chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng chiếm làm của riêng, đáng tiếc là, bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, chỉ có thể trông mơ dài khát, không nói bọn hắn có thể hay không xông vào mảnh này để phòng xâm nghiêm cảnh giới khu, coi như để bọn hắn vào, chân chính có năng lực lặn xuống đáy biển chỗ sâu vứt đào móc hải tặc bảo tàng người, hết thảy cũng không có mấy cái, nhìn xem diệp thiên bọn hắn nổi lên mặt biển, những tên kia lập tức cắn răng hàm chửi mắng đứng lên, Phúc! sở ti vân tên khốn đáng chết này, đây là muốn đem chỗ này hải tặc bảo tàng vơ vét hết sạch ạ, quá mẹ hắn tham lam, cái này h ố n đ à n làm sao không chết ở đáy biển chỗ sâu, nói như vậy, chúng ta liền có cơ hội, ngay tại những này ra hỏa chửi mắng không thôi thời điểm, chiếc kia bảy tòa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm cũng nổi lên mặt biển, giống như một cái to lớn bọt khí, phiêu phù ở trên bờ biển, ở trong nước biển nhẹ nhàng chập trùng nhưng vào lúc này hai chiếc cano đã mở đến diệp thiên bên cạnh bọn họ đem bọn hắn ba người kéo lên cano sau đó hai chiếc cano cùng chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm liền hướng dũng g i ả không sợ hào lái tới mà ở dũng g i ả không sợ hào một bên khác dùng làm lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng cái kia lớn lồng sắt cũng bị cần cầu treo lên mặt biển tại cái kia lớn trong lồng sắt, chẳng những trang lấy lượng lớn dự bị lặn sâu trang bị cùng đủ loại vật tư, còn trang lấy từng cái màu đen bảo hiểm mang túi, những cái kia bảo hiểm túi cả đám đều căng p h ồ n g bên trong đầy đồ vật, không cần hỏi, những cái kia bảo hiểm trong túi trang lấy, đều là xuất từ lắc ba hải tặc bảo tàng vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, còn có số ít mấy món tác phẩm nghệ thuật, thấy cảnh này liên hợp đội thuyền thám hiểm các con thuyền bên trên lập tức lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng với kích động không thôi tiếng hoan hô ở mảnh này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong diệp thiên bọn hắn đã dẫn đầu leo lên dũng xả không sợ hào vừa mới leo lên chủ bung thuyền cô cùng m i u lơ liền tây liệt ngã xuống tại trên bung thuyền miệng lớn thở hồn hển hai người này đều mệt mỏi quá sức, nằm xuống sẽ không nguyện ý lại cử động, thậm chí đều không có khí lực đi cởi xuống trên người đồ l ạ n h đến mức đủ loại l ạ n h xuống nước trang bị, tỉ như bình dưỡng khí loại hình đồ vật. tại trên cano thời điểm, bọn hắn ngay tại trước tiên tháo xuống, ở sau đó hai mươi bốn giờ, bọn hắn đem chỉ có thể chờ ở dũng giả không sợ hào bên trên tính dưỡng, cũng không có thể xuống nước lặn sâu cũng không thể đi máy bay rời đi đi thuyền đúng là không có vấn đề cùng bọn hắn so sánh diệp thiên trạng thái liền tốt rất nhiều chỉ là hơi có chút giã rời vừa mới lên thuyền david bọn hắn liền rầm rầm vây quanh không đợi đứng vững bước chân bọn gia hỏa này liền không kịp chờ đợi hỏi sờ t i vân cái kia kim cương hoàng kim thập t ử giá đâu ta nhớ không lầm, ngươi cái tên này đem món kia bảo vật vô giá xấu trên thân tự mình, nhanh lấy ra cho mọi người xem một chút a. David hưng phấn không thôi nói, lời còn chưa dứt, đao lát giáo sư liền tiếp lời nói, đây chính là một kiện trong truyền thuyết bảo vật vô giá, có lẽ là l á c ba hải tặc bảo tàng bên trong lớn nhất giá trị bảo bối, thật muốn hào hào thưởng thức một chút món kia bảo bối, nói xong, đại gia liền đều nhìn về treo ở diệp thiên phía bên phải muốn lên cái kia màu đen bảo hiểm túi, v ẹ n v ẹ n từ cái kia bảo hiểm túi ngoài bộ hình dáng bên trên, đại gia đã nhìn ra, ở trong đó trang lấy đồ vật, chính là cái kia giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá. Diệp thiên lại cười cười, cũng không có lập tức mở ra cái kia cái túi, để đại gia thưởng thức món kia bảo vật vô giá. các tiên sinh, không cần sốt u ruột, món k i a bảo vật vô giá tất nhiên đã vứt ra nước, đại gia rất nhanh có thể nhìn thấy, mang bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn họ chạy tới, các loại lồng sắt bên trong đám k i a vàng bạc tài bảo đều chuyển vận đến trên thuyền, đến lúc đó, chúng ta lại đến hào hào thưởng thức món k i a bảo vật vô giá, cứ như vậy, cũng tỉnh ta lần lượt lặp lại giới thiệu, tốt à, người cái tên này quen treo đại gia khẩu vị chúng ta đã sớm quen thuộc đợi thêm một hồi cũng không thành vấn đề đao lát giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu nói h a h a h a đại gia tất cả đều nở nụ cười cùng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu sau đó diệp thiên liền lấy xuống cái kia màu đen bảo hiểm túi sau đó nhanh chóng cởi xuống đồ lặn đổi một đầu bãi biển quần đùi Cẩy xuống đồ lặn trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác toàn thân buông lòng, cùng tháo xuống một tầng trùng điệp gông xiềng giống như, đang khi nói chuyện, bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn đều đã leo lên dũng g i ả không sợ hào, cùng đại gia tổ hợp tại một chỗ, đuôi thuyền bên kia, mấy tên thợ lặn và nhân viên kỹ thuật bắt đầu kiểm tra chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm, vi hạ một lần lặn sâu thăm dò làm lấy chuẩn bị, mà ở dũng g i ả không sợ hào trên bung thuyền hôm nay nhóm thứ hai thợ lặn h đang tải thay đổi trang phục chuẩn bị đi đáy biển chỗ sâu thăm dò cùng đào móc chỗ này hải tặc bảo tàng dũng g i ả không sợ hào một bên khác trên mặt biển mấy tên thăm dò đội viên ngồi cano đang tải từ cái kia trong lồng sắt ra bên ngoài chuyển vận từng cái màu đen bảo hiểm túi nhìn xem những cái kia màu đen bảo hiểm túi số lượng cùng trọng lượng bên cạnh cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông từng cái hâm mộ con mắt đều đỏ không hề nghi ngờ s ở ti vân ra hỏa này lại phải lớn hơn kiếm một bút chỗ này hải tặc bảo tàng giá trị thật sự là quá kinh người s ở ti vân c á c h này may mắn lại rào hoạt khốn nạn cũng không biết hắn lúc nào mới có thể nói cho chúng ta cuối cùng là cái nào nổi danh hải t ạ c ẩm dấu đi bảo tàng cùng những thứ này ký giả truyền thông so sánh những cái kia ngấp nghé chỗ này hải t ạ c bảo tàng ra hỏa cùng với phòng trực tiếp trước vô s ố người xem lúc này hâm mộ gen z đều nhanh điên cuồng trời ạ sờ ti vân tên h ố n đ à n kia thế mà vứt đi lên nhiều như vậy vàng bạc tài bảo tên khốn này đều nhanh kiếm điên ông trời sao mà bất công a hết thảy đồ tốt toàn bộ nện ở tên hốn đàn kia trên đầu, chúng ta lại ngay cả sợi lông cũng không chiếm được, quá không công bằng, ngay tại những này ra hỏa kinh h ô không thôi thời điểm, kia hai chiếc đ ồ đầy vàng bạc tài bảo cano, đã trở về dũng g i ả không sợ hào, mà cái kia cái dùng làm lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng lồng sắt, lại bị lần nữa để vào trong biển, chầm rãi hướng biển nước ở giữa chiều sâu rơi đi, ước chừng sau m ộ ư ơ i năm phút, dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền, diệp thiên kiểm lại một chút bày ở trên đất đông đảo màu đen bảo hiểm túi, kiểm tra một hồi cái túi hoàn chỉnh trình độ cùng mật mã khóa, xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn lúc này mới ngồi vào trên ghế salon. ngay sau đó, Hắn liền đem mình tự tay mang theo mặt biển cái kia màu đen bảo hiểm túi lấy ra, đặt ở trên bàn trà. theo động tác của hắn, hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng cái kia màu đen bảo hiểm túi, mỗi người ánh mắt đều dị thường nóng bỏng, diệp thiên nhìn một chút bọn g i a hỏa này, sau đó vui đùa nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, mời mọi người mở to hai mắt, tuyệt đối đừng chớp mắt, nếu như chớp mắt, ngươi có lẽ liền sẽ bỏ lỡ một cái như kỳ tích vĩ đại thời khắc, như thế ngươi nhất định hối tiếc không kịp. nói xong, hắn đã mở ra cái kia màu đen bảo hiểm túi, nhưng không có s ố c lên cái túi. ngay sau đó, hắn liền đem cái kia màu đen bảo hiểm túi một chút xíu s ố c lên, lộ ra đồ vật chứa bên trong. đầu tiên xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một đầu khắc lấy rất nhiều tiểu thiên sứ hoàng kim dây chuyền, bắn ra hào quang sáng trói, đầu này hoàng kim dây chuyền tất cả mọi người hết sức quen thuộc phía trước liền từng tại video trực tiếp trên tấm hình gặp qua chỉ là không có như vậy rõ ràng cùng ấm ánh nhìn thấy cái này đầu hoàng kim dây chuyền trong nháy mắt đại gia lập tức đều biến càng thêm hưng phấn ngay sau đó một khối chừng hai mươi mấy ca g i á t nặng hình bầu dục kim cương hồng đột nhiên xuất hiện tại đại gia trước mắt khối này to lớn kim cương hồng mới vừa xuất hiện toàn bộ khoang thuyền trong nháy mắt đều bị chiếu thành màu hồng cùng lúc đó nơi này cũng trong nháy mắt sôi trào trời ạ khổng lồ như thế kim cương hồng quả thực quá không thể tưởng tượng nổi ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi hai Chương ba n g h n hai trăm bốn mươi bốn vui mừng không thôi. Hoa nga. v i ê n này kim cương hồng thật sự là quá kinh người. v ẹ n v ẹ n một cái khỏa kim cương hồng. giá trị chỉ, chỉ sợ cũng vượt qua ngàn vạn đô la a. ra ra kinh thán không thôi nói. nói lời nói này đồng thời. ra h ỏ a này hai mắt trong nháy mắt liền đỏ. lõe ra tham lam quang mang. không những là hắn. hiện trường những người khác có một cái tính một cái. biểu hiện đều không khác mấy, mỗi người bọn họ đều chừng mắt đỏ r ự c hai mắt, chăm chú nhìn khảm nạm tại thập tự giá phần đuôi viên này kim cương hồng, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, lại nhìn một chút viên kia to lớn kim cương hồng, sau đó mỉm cười gật đầu nói, không sai, viên này kim cương hồng giá thị trường, đích xác vượt qua ngàn vạn đô la, là có lịch sử đến nay phát hiện cấp cao nhất kim cương hồng một trong có thể cùng so sánh hết thảy cũng không có mấy cái theo ta phòng đoán viên này kim cương hồng hẳn là tại ba mươi k giáp trở lên mà lại là mười phần chân quý sáng rõ màu hồng kim cương hồng bên trong cấp cao nhất nhan sắc chỉ toàn độ vì hoàn toàn không t ì vết cực kỳ hiếm thấy duy nhất khuyết điểm là cắt công có chút tạm được đây là chịu thời đại có hạn, không có cách nào cải biến sự tình. Nếu như muốn hắn càng thêm ấm ánh, có thể dùng công nghệ hiện đại lần nữa cắt chém. viên này kim cương hồng vô cùng có khả năng sinh ra từ mở ra xin. hơn nữa rất có thể là mở ra xin từ trước tới nay phát hiện lớn nhất một viên kim cương hồng. căn cứ lập tức thị trường giá thị trường, ta vì hắn định giá ba mươi triệu đô la. mà cái này chỉ là kim cương giá cả nếu như cùng cái này ý nghĩa đặc thù lại giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá liên hệ với nhau vậy nó giá trị sẽ còn càng cao có thể xưng bảo vật vô giá theo diệp thiên lời nói này hiện trường lập tức lần nữa s ô i trào đều không ngoại lệ mọi người đều bị kinh lấy ta đi v ẹ n v ẹ n kim cương liền giá trị ba mươi triệu đô la thật sự là quá khoa trương, khó trách lúc ấy lắc ba v ô bớt t ư ở như g n như bị điên, bốc lên nguy hiểm to lớn. đi công kích chi kia có được hơn bốn mươi chiếc thương thuyền bồ đào nha đội tàu đâu. v ẹ n vẹn viên này kim cương hồng, đã đáng giá để tên kia bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi cướp đoạt. các ngươi nói v ô bớt có phải hay không sớm nhận được tin tức, cho nên mới điên cuồng cướp sạc h người bồ đào nha. Diệp thiên mỉm cười gật đầu, khả năng này cực cao, bằng không mà nói, rất khó lý giải vô b ớ t tại sao dám mang theo mấy chiếc thuyền hải tặc đi rửa cướp một chi hơn bốn mươi con thuyền to lớn đội tàu, bất quá những này đều đã là lịch sử, mà lại là hải tặc lịch sử, Chứ để cho người hiếu kỳ bên ngoài, cũng không có quá lớn giá trị nghiên cứu, dù sao cuối cùng đều làm l ợ i c h ú n g ta. <cười> hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười, tất cả mọi người nở n ụ cười. sau đó, diệp thiên tiếp tục tiến hành bày ra, lộ ra c á c h này kim cương hoàng kim thập t ử giá nửa bộ sau, tại c á c h này kim cương hoàng kim thập t ử giá chính diện, lít nha lít nhít khảm nảm lấy vô số ấm ánh trói mắt kim cương, cơ hồ bao trùm toàn bộ chính diện, căn bản không nhìn thấy phía dưới hoàng kim thập t ử giá, hơn nữa những n à y kim cương c á c h đầu đều rất lớn, phẩm cấp đều phi thường cao, phóng x ạ ra ha quang lộng lấy trói mắt, cũng liền cắt công thiếu chút ý tứ, bởi vì niên đại quá xa xưa, hơn nữa dưới đáy biển ngâm thời gian quá lâu, những n à y kim cương sáng bóng có chút một chút ảm đảm, nhưng c á c h này cũng không hề là vấn đề, chỉ cần dùng công nghệ hiện đại làm sơ xử lý, thanh tẩy một phen, những này kim cương liền có thể phóng xả ra lồng lấy nhất hào quang trói mắt tại c á c h này kim cương hoàng kim dưới thập t ử giá nửa bộ mặt sau khảm nạm kim cương hơi ít một chút dùng hoàng kim chế thành thập t ử giá mặt sau hơn phân nửa đều trần trụi bên ngoài có thể xem đến ở nơi này bộ phận hoàng kim trên thập t ử giá khắc lấy một chút chữ bồ đào nha chữ cùng với một chút chữ số ảo dập những cái kia chữ bồ đào nha đều có thể thấy rõ ràng, rất dễ dàng phân biệt. s ờ t i vân phía trên này khắc lấy thượng đế phù hộ bồ đào nha. Thượng đế phù hộ bồ đào nha quốc vương o a o vơ. Niên đại thì là năm một nghìn bảy trăm mười chín, khi đó o a o vơ vừa vặn ba mươi tuổi. Bao lơ giáo sư đem khắc vào cái này kim cương hoàng kim thập tự giá mặt sau những cái kia c h ữ bồ đào nha toàn bộ phiên dịch ra. âm thanh kích động đều đang run rẩy. nghe nói như thế. diệp thiên lập tức hưng phấn tiếp lời nói. b o n g o. vậy mới đúng. không hề nghi ngờ. cái này kim cương hoàng kim thập tự giá là bồ đào nha thực dân địa bờ ra xin tiến cống cho o À. To, vương, là cho hắn ba mươi tuổi quà sinh nhật, từ khi một n g h n bảy trăm linh sáu trở thành bồ đào nha quốc vương, đến năm một n g h n bảy trăm hai mươi tà gấu, chính là o a, o, vương quyền thế cường thịnh nhất thời đại. cái này kim cương hoàng kim thập t ử giá chính là vào lúc này sinh ra. những này chữ bồ đào nha cùng với con số phát hiện, đã hoàn toàn có thể xác định cái này kim cương hoàng kim thập t ử giá lai lịch cùng giá trị nó một khi hoành không xuất thế tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn nhưng vào lúc này g i a g i a đột nhiên lo lắng nói s ờ t i vân tất nhiên xác định đây là chuyên vì b ộ đào nha quốc vương định chế kim cương hoàng kim thập t ử giá hơn nữa phía trên còn khắc lấy b ộ đào nha quốc vương danh tử Bồ đào nha chính phủ có thể hay không tiến hành thanh tác, cái này tựa hồ rất hợp lý. Diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười lắc đầu nói, cái này kim cương hoàng kim thập t ử giá một khi tái hiện thế gian, lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bồ đào nha chính phủ một trăm phần trăm sẽ tiến hành thanh tác, nhưng chúng ta căn bản cũng không cần phản ứng người bồ đào nha. Ai nói khắc lấy bồ đào nha quốc vương danh tử, là thuộc về bồ đào nha. Phía trên này kim cương cùng hoàng kim, bên nào đồ vật là sinh ra từ bồ đào nha. Vật gì đó không phải cướp đoạt mà đến, so ra mà nói, mở ra xin cùng hắn nó một chút bồ đào nha đã từng thực dân địa, so bồ đào nha càng có quyền hơn lực thanh tác cái này bảo vật vô giá, nhưng bất kể là ai thanh tác chúng ta đều không cần phản ứng ở thế giới các nơi đáy biển chỗ sâu h ã y tặc bảo tàng cùng thuyền đắm bảo tàng nhiều đi ước định mà thành đều là ai phát hiện là thuộc về ai nhiều nhất phân cho chỗ nước một nửa quốc gia khác không bàn nữa nghe nói như thế g i a g i a lập tức hơi gật đầu yên tâm rất nhiều bày ra vẫn còn tiếp tục to lớn kinh h ỉ liên tiếp không ngừng xuất hiện hiện trường tiếng kinh hô vang thành một mảnh. liên tiếp, cái này kim cương hoàng kim thập t ử giá hai bên trái phải. các khảm nạm lấy một viên hai mươi mấy ca rát đỉnh cấp màu xanh lam kim cương. bọn chúng đồng dạng vì hình bầu dục. khảm nạm tại thập t ử giá hai cánh trái phải đỉnh. bắn ra hào quang sáng c h ó i mà tại đây cái kim cương hoàng kim thập t ử giá trung ương. thì khảm nạm lấy một viên tiếp cận bốn mươi ca r á t không màu kim cương phần đỉnh lại là một viên ba mươi mấy ca r á t không màu kim cương đều không n g o ạ i lệ những này to lớn kim cương mặc dù nhan sắc cùng lớn nhỏ hơi có khác biệt nhưng đều là cấp cao nhất mặt hàng ống ánh long lanh cơ hồ không nhìn thấy một tơ một hào tạp chất cùng thập từ giá dưới đáy viên kia to lớn kim cương hồng đồng dạng những n à y kim cương hào quang hơi có một chút ảm đảm, cắt công cũng không phải rất hoàn mỹ, dù vậy, lại không chút nào ảnh hưởng giá trị của bọn nó cùng mỹ lệ, tại hiện trường ánh đèn chiếu d ọ i xuống, những n à y kim cương bắn ra vô cùng hào quang sáng trói, đem toàn bộ khoang thuyền đều chiếu d ọ i ngũ thải tân phân, lộng lấy yêu kiều, những n à y cấp cao nhất kim cương phát hiện, đem hiện trường tất cả mọi người chấn động trợn mắt ngoát mồm ngắn ngủi chấn động qua đi chính là duy trì liên tục không ngừng tiếng thán phục nhìn xem những này giá trị liên thành đỉnh cấp kim cương đại gia tròng mắt nhan sắc cũng ở theo kim cương nhan sắc cải biến mà thay đổi biến hóa không ngừng đến cuối cùng đại gia hai mắt đều hoàn toàn đỏ ngầu nhìn xem rất có phần dọa người cũng may một màn này cũng không có trực tiếp đi ra bằng không mà nói phòng trực tiếp có trời mới biết có bao nhiêu người sẽ bị kích thích đến điên cuồng những người khác không nói người bồ đào nha nhất định sẽ lâm vào điên cuồng tại cái này thập tử giá mặt sau dựa vào vị trí khắc lấy một cái bồ đào nha bố lạp làm tát vương triều huy chương vô cùng rõ ràng mà ở thập tử giá ở giữa nằm ngang hai cánh thì khắc lấy một câu suất từ thánh kinh dinh điển danh ngôn nhìn thấy cái này chút tất cả mọi người h í c h đồng không thôi cái này kim cương hoàng kim thập tự giá hoàn toàn bày đi ra về sau đại gia say mê không thôi thưởng thức nghiên cứu gần tới nửa giờ mới vừa kết thúc thưởng thức sau đó tại đại gia lưu luyến không rời ánh mắt nhìn chăm chú Diệp thiên đem cái này giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập t ử giá khóa vào một cái màu đen dạng đơn giản tủ sắt bên trong cùng thiết trí tốt mật mã dạng đơn giản tủ sắt bị khóa đứng lên trong nháy mắt hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài ngay sau đó diệp thiên lại cầm lên một cái khác màu đen bảo hiểm túi nhẹ nhàng đem nó mở ra từ bên trong lấy ra một kiện tạo hình kỳ là c ớ nhỏ hoàng kim điêu khắc cái này c ớ nhỏ hoàng kim điêu khắc đến từ áp tết văn minh hắn chỗ điêu khắc là người áp tết thái dương thần ngay tại đại gia bắt đầu nghiên cứu tôn này hoàng kim pho tượng thời điểm hôm nay nhóm thứ hai lặn sâu thăm dò thợ l ạ n h cùng với chiếc kia bảy tòa c ớ nhỏ tư nhân tàu ngầm đã ở đáy biển chỗ sâu triển khai tác nghiệp